Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Người dễ dàng thay đổi cho nên khi anh ý thức mình không hề đem cô trở thành em gái mà là một người phụ nữ đấy chính là đáp án thật lòng. Anh đã đem cô trở thành một người phụ nữ còn không thể tự kiềm chế quyến luyến hương vị của cô muốn cô ngày càng nhiều thêm nữa. Đã xác định rõ ràng suy nghĩ của mình anh đem cô áp đào ở trên giường mà bao phủ lấy cô. Trong phòng là một mảnh trần tĩnh Cô Hồ có thể nghe thấy âm thanh của dòng xe cộ đông đúc dưới lầu, cùng với tiếng hít thở nhẹ nhàng trầm bồng ở bên cạnh anh. Cho dù không mở to mắt, thầy ngầm dòng xe cộ ngoài cửa sổ cũng thực là rõ ràng, nói cho nhâm cấm hồng rằng trời đã sáng, hơn nữa thời gian càng định cũng không còn sớm. Nhưng vì sao, anh còn không có rời đi chứ? Trong phòng yên tĩnh cực điểm, làm cho hết thầy đều trở nên rõ ràng sâu sắc, không chỉ là thính xác mà còn có cảm giác. Sau khi ý thức thanh tỉnh, cô liền vẫn cảm giác được giữa hai chân truyền nến đau đớn. Tuy rằng không phải là rất đau, nhưng cũng làm cho cô cảm thấy khó chịu. Tối ngày hôm qua, cô rốt cuộc đã ở cùng với anh. Dù vậy, cô cũng thật có tin mọi chuyện lại diễn ra như thế. Bọn nó lúc ban đầu không phải chỉ muốn một cái hôn thôi sao? Vì sao lại tiếp diễn thành ra như vậy? Thế nhưng cô không có cách nào dừng lại, tất cả đều đã làm xong. Khi cô hồi tưởng lại vẫn còn cảm thấy xấu hồ thẹn thùng, toàn thân nóng lên, hơn nữa còn có một chút khó có thể tin được. Cô cho tới bây giờ cũng không biết, làm tình hóa ra lại là cảm giác này, không biết chính mình cũng có thể nhiệt tình đến vậy, mạnh dạn. Không biết bị anh ôm vào ngực dùng sức đầy pha chạm áp bách lại là cảm giác như thế. Thế nhưng mà hiện tại cũng không phải là lúc để mà hồi tưởng. Lúc này cô nên trước hết nghĩ biện pháp cần phải rời thoải nơi này như thế nào mới được. Ít nhất vấn đề cần suy nghĩ là làm như thế nào đối mặt với anh. Nhưng cái gì chứ? Cô phải xấu hổ sao? Không, không chỉ là xấu hổ mà thôi. Còn có một chút mờ mịt lo lắng cùng với sợ hãi. Rất nhiều đang chờ đợi. Không biết nên thế nào đối mặt với vấn đề. Bởi vì cô căn bản không biết rằng tối ngày hôm qua anh đã mang theo tâm tình gì cùng với cô ở trên giường. Anh bởi vì nhận thức rõ tình cảm đối với cô là mới cùng ở với cô sao? Hay là bởi vì không ngăn cản được sục vọng chứ Không cẩn thận mất hồn Mới phạm phải sai lầm cũng cô phát sinh quan hệ đây Cô thật sự không có dũng khí Để mà đối diện với sự thật Ít nhất hiện tại Ở trong đầu cô đều là tràn đầy cảm động ngọt ngào Tối ngày hôm qua Khi cô cùng với anh hợp vào làm một Cô thật sự không có biện pháp ngăn chặn suy nghĩ đó Cô nhất định phải rời đi Nếu không Hay là cứ xa bộ ngủ Cho đến khi anh thức dậy rồi mới rời đi thôi Nhưng vấn đề là, anh vẫn kiên trì chờ cô tỉnh ngủ, cho nên hay là cô rời đi trước thì sẽ tốt hơn chứ. Hồ hấp thật là cẩn thận, vụng trộm mở nửa con mắt đến để nhìn lén. Mặt của anh gần ngay trước mắt, khuôn mặt ngủ bình tĩnh để mà an tường. hơn nữa vẫn như cũ đẹp đến vô pháp phêu thiên, nhân thần công phẫn. Đi qua 12 năm, cô tự hỏi chính mình vô số lần vì sao lại thích anh, mà không phải là một trong hai người dịch tử xá hoặc là trạm diệt kỷ bọn họ. Dù thao thời gian bọn họ quen biết ở chung với nhau lâu như thế, là vì anh đẹp trai nhất trong số bọn họ. Nhưng thực sự chỉ có mình anh đẹp trai sao? Thời điểm vừa mới bắt đầu tự hỏi mình về vấn đề này, kỳ thật, cô cũng đã từng có một chút nghi hoặc. Chẳng lẽ chính mình thật sự là một người nông cạn như vậy hay sao? Sự thật chứng minh, đúng, cô chính là một người nông cạn như vậy. Kim chế một tiếng thở dài, nhầm cống hồng nhìn khuôn mặt tuấn tú anh toán bức người trước mắt này, Không hiểu một người đàn ông làm sao có thể bộ dạng đẹp như vậy chứ. Mũi cao thẳng, mặt mày anh Tuấn, hình dáng canh môi rõ ràng lại khởi cảm mê người. Cầm còn có đường cong xinh đẹp cùng da thịt khỏe mạnh. Nhưng đẹp nhất vẫn là nụ cười tươi của anh, cùng với ánh mắt mang ý cười, chứa đầy sức quyến rũ. Ai, cô thật là nông cạn mà. Vì bề ngoài của một người dễ nhìn một chút mà thích đối phương. Bắt quả may mắn một điều, chính chỉ là lúc mới bắt đầu mà thôi. Năm đó tuổi trẻ không quá hiểu chuyện Mới có thể trong mặt mà bắt hình xong Sau này lý do cô thích anh Không phải nông cạn như vậy nữa Vì sao thích anh nhỉ Bởi vì anh tươi cười buổi sáng Luôn là sáng lạnh như vậy sao Vì sao lại thích anh chứ Bởi vì anh luôn phát hiện Cô lạnh mà cởi quần áo cho cô mặc ư Vì sao lại thích anh đây Là bởi vì anh đối với cô luôn luôn đặc biệt Không cho những cô gái khác ở chung quanh anh Mà chỉ cho cô ở cùng không cho những người phụ nữ khác chạm vào anh, chỉ cho cô chạm vào, không cho những người phụ nữ khác động đến anh, ngồi phía sau xe máy của anh, vào phòng của anh, ngồi giường của anh, thậm chí còn cùng anh uống chung một ly đồ uống. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net